Từ giả đại sư giai ban đầu hạ xuống chỉ còn 6 tinh võ sư. Bất quá bảo trụ được tính mệnh đã là một chuyện đang mừng rồi. Đối với chuyện nguyên lực bị giảm một mức không nhỏ lâm khiếu đường cũng không đến nỗi quá phiền muộn. Khiến lâm khiếu đường ảo não nhất chính là phần thánh quang cuối cùng trong cơ thể. hắn Thủy Trung không làm sao bài trừ ra ngoài được. Thú tộc là một chủng tộc sinh sôi nảy nở rất nhanh, năng lực thích ứng rất cao. Tất nhiên tỷ lệ tử vong cũng cực kỳ kinh khủng, thời kỳ ấu sinh của bọn họ là một trong những chủng tộc ngắn nhất, coi như là chủng tộc bỉ mông dài nhất thì cũng chỉ có 15 năm mà thôi, báo nhân kỳ ấu sinh chỉ có 10 năm, thú tộc là chủng tộc trời sinh thích hợp chiến đấu, lúc đầu tại phiến đại lục Minh Tây này, bọn họ tuyệt đối là người thống trị, thế nhưng cuối cùng vẫn bị các chủng tộc khác đuổi ra khỏi vùng đất màu mỡ trước đây của mình. Tuy rằng coi như lãnh thổ hiện tại vẫn còn rất lớn, thế nhưng những nơi này thực sự không thích hợp để cho các chủng tộc khác sinh tồn. Báo nhân tộc trong năm tháng này bởi vì có sự tồn tại của lâm khiếu đường, tỷ lệ tử vong cư nhiên giảm một mức rất lớn. Tát mãn tinh minh của báo nhân đối với những chuyện này cảm thấy kinh hãi không ngớt, cho dù thú nhân tiên tri cũng không có khả năng làm giảm tỷ lệ tử vong đến mức như vậy. Nhưng số liệu hiện tại quả thực không thể tưởng tượng được. Một túc liều lớn nhất trong báo nhân bộ lạc, mấy thủ lĩnh đang tụ họp thảo luận cái gì đó. Thủ lĩnh đại nhân, vị bán hữu của tiểu thư Amanda có y thuật rất cao siêu, chỉ sợ là toàn bộ đại lục cũng không có người sánh được. Nếu như có thể vĩnh viễn giữ người này trong bộ lạc, không quá 10 năm báo nhân bộ lạc chúng ta sẽ trở thành bộ lạc lớn nhất với dân số tuyệt đối quá vạn. Đến lúc đó ngay cả hoàng kim sư tộc cũng phải kiêng ký chúng ta ba phần. Đặc na ba cực lực đề cử. Đôi con ngươi hát tuyến của thủ lĩnh báo nhân Tát Ban hơi hơi co rút lại nói. Lâm tiên sinh là quý khách của A mạn Đạt, nhân ngư tộc từ nhiều năm trước đã mà minh Hữu của báo nhân tộc chúng ta. Chúng ta cũng không thể mạnh mẽ bắt bọn họ làm những chuyện không muốn. Một vị lão nhân bên cạnh thủ lĩnh Tát Ban vuốt vuốt tròm dâu sơn dương thật dài. Thâm Trầm nói, y thuật cao siêu của Lâm Tiên sinh xác thực có thể làm cho bộ tộc của chúng ta chấn hứng. Thế nhưng muốn bọn họ ở lại báo nhân tộc lâu dài cũng không phải là không có khả năng. Không nói tới tầng quan hệ giữa hắn và A Mạn Đạt, chỉ sợ là báo tộc chúng ta không thể lưu người ta ở lại được. Đặc Na Ba Tát Mãn Đại Nhân, người chớ quên Lâm Tiên sinh chí ít cũng có thực lực sư dai trung kỳ tiêu chuẩn. Chỉ cần thanh cử kiếm to lớn phía sau lưng hắn đã đủ cho rất nhiều báo nhân không thể khống chế nổi. Hơn nữa còn có một lão ải nhân. Đặc na ba khẽ lắc đầu nói. Thượng sư đại nhân cũng không phải chỉ có vũ lực mới lưu người khác lại được. Lão báo nhân nghi hoặc nói. Ý của ngươi là. Ta kiến nghị thủ lĩnh đem ngà tháp quận chúa gà cho lâm tiên sinh. Đặc na ba cúi đầu nói. Trên mặt tát ba hiện lên một tia khinh động. Đề nghị này thực ra không phải là không được, chỉ là tính cách của ngà tháp quá mức cường ngạnh, nam nhân bình thường sợ là sẽ bị nàng. Lão báo nhân nghe xong đề nghị của tát mãn trong mắt cũng lé sáng nói, biện pháp này có thể làm được. Ngà tháp quận chúa chính là nữ tử xinh đẹp nhất báo tộc chúng ta, đã có nhiều thủ lĩnh mộ lạc muốn cưới nàng, ta tin tưởng rằng không có một nam tử nào có thể cử tuyệt được sự yêu mến của ngà tháp quận chúa. thế nhưng tính cách của hài tử ngà tháp này thực sự quá mạnh mẽ coi như là ta cũng không thể lay chuyển được quyết định của nàng nếu như nàng không muốn mà nói vậy thì tất cả đều không thể thương lượng được tát ban tràn đầy lĩnh hội nói lão thượng sư và đặc ba na nghe được những lời này không tránh khỏi lắc lắc đầu tính tình của ngà tháp cũng giống như khuôn mặt đẹp của nàng đều là một loại cuồng nhiệt đến điên cuồng Nếu như nàng thích thì ngà tháp thậm chí có thể đi ra ngoài chịu chết Nhưng nếu như không thích coi như đánh chết nàng thì vẫn như cũ nàng tuyệt đối không chịu Trong khi ba đầu lĩnh của báo nhân bộ lạc đang giàu rĩ Thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng binh sĩ báo cáo Tát ban nghe xong gọi vào Một gã báo nhân chiến sĩ cung kính đi đến quỳ một gối xuống đất nói Thủ lĩnh đại nhân Hoàng Kim Sư Tộc Cáp Lạp đưa tới rất nhiều xính lễ muốn hỏi cưới ngả tháp quận chúa. Tát Ban không hề có một chút kinh ngạc, chỉ là cau mày nói, lần trước không phải là đã từ chối rồi hay sao? Như thế nào lại đến nữa rồi? Chiến sĩ báo nhân kiên định trả lời, thủ lĩnh, lần này sứ giả vận chuyển sinh lễ có nói, nếu như chúng ta vẫn không chịu đáp ứng vậy thì Hoàng Kim Sư Tộc sẽ tiến hành chinh phục chúng ta bằng vũ lực. Tát ban nghe xong những lời này, nhất thời tức giận hết, đem toàn bộ xính lễ trả lại đuổi chúng đi. Ta muốn nhìn xem Hoàng Kim Sư Tộc làm thế nào để chinh phục chúng ta. Báo nhân chiến sĩ vừa muốn lui ra thì chậm đã. Thượng sư vội vàng ngăn cản nói. Thủ lĩnh, ngài nên suy nghĩ một chút. Hoàng Kim Sư Tộc là một trong những bộ lạc lớn nhất, nhân khẩu hiện tại đã đạt đến mức hơn 6.000 người. Hoàng Kim Chiến Sư lại có tới hơn 2.000 người, nhân số tuy rằng không nhiều, thế nhưng Hoàng Kim Chiến Sư lại có thực lực vô cùng kinh khủng. Báo nhân chiến sĩ của chúng ta ít nhất cần tới 3 người mới có thể đánh bại được một người bọn chúng, nếu như thực sự phát sinh xung đột thì bộ lạc của chúng ta có thể bị tiêu diệt. Tát Ban cực kỳ ương ngạnh nói, tuy rằng sức mạnh của báo nhân chiến sĩ của chúng ta không bằng đối phương, nhưng tốc độ của chúng ta lại vượt xa bọn chúng. chỉ cần khi tác chiến khôn khéo một chút thì sẽ có cơ hội thắng, huống hồ chúng ta còn có những báo nhân bộ lạc khác bang trợ, còn sợ sư tộc hay sao?" Lão thượng sư chậm rãi nói, "Đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ, chỉ là giảm thiểu tranh chấp không đáng có mà thôi, chúng ta nên từ chối uyển chuyển một chút, tỉ như là đưa lên một vị quận chúa khác, nói rằng ngà tháp quận chúa đã sinh bệnh rồi." Trong miệng tát ban hừ hai câu, khoát tay áo Ý bảo gã chiến sĩ báo tộc cứ nói như vậy. Thế nhưng báo nhân chiến sĩ lại có chút do dự. Thủ lĩnh, đám sứ giả sư tộc đã nhìn thấy ngà tháp quận chúa. Trước đó ngà tháp quận chúa còn đi ra ngoài tranh chấp với bọn họ một hồi. Ngôn ngữ nhục mạ đối phương từ đầu đến cuối vẫn bảo trì thái độ cực kỳ lễ nghĩa. Không hề có một chút thái độ muốn tranh cãi với ngà tháp quận chúa. Bất quá, bất quá, bất quá cái gì? Tát ban cảm giác có chút vấn đề không tốt. Bất quá lần này trong đoàn sứ giả sư tộc có một vị là tạp đăng vương tử. Báo nhân chiến sĩ rốt cuộc cũng nói ra khỏi miệng. Ý tứ rất rõ ràng. Cách nói vừa rồi căn bản không thể thực hiện được nữa. Có vương tử đi cùng sứ giả con đường này đã bị phong kín lúc này rèm túp lều bị mạnh mẽ vén lên. Một đảo thân ảnh tinh lệ từ bên ngoài như thiểm điện tiến vào trong. Một trận gió thổi qua. Bóng hình xinh đẹp theo gió mà đến, chính là quận chúa báo nhân tộc nga tháp, mái tóc dài mượt mà bó thành đuôi ngựa cẩn thận để sau đầu, hai cái tai hình tam giác khả ái phân biệt ở hai bên, trong đôi mắt to hiện rõ đường hát tuyến hút hồn, chiếc mũi vảnh cao có hai đạo hoa văn đặc thù báo tộc, những bộ phận khác so với nhân tộc cũng không quá giống nhau, ngụ quan đầy đặn nhô ra một chút. Nhưng lại lộ vẻ quyễn rũ vô cùng, đường cong sung mãn cao nhất so với nữ tử nhân tộc lại càng thêm ngọt ngào hấp dẫn. Phụ thân, ta tuyệt đối sẽ không gà cho bọn người tự cho là đúng kia. Đám sư tử thối bá đạo lại vô cùng ngang ngược. Ngà tháp vừa mới tiến vào đã thở phì phì nói. Tát ban cũng bất đắc gì than phiền, nếu như đã đáng ghét, vậy thì ngươi lại chạy ra trêu chọc đoàn sứ giả đó làm cái gì? Ta... ngà tháp tức thì nghe hẹn lời sau đó vội la lên ta vừa mới nhìn thấy bộ lông vàng của bọn chúng đã phát hỏa rồi ngươi có biết lần này trong đoàn sứ giả của bọn họ có tạp răng vương tử tát ban tức giận hỏi ngược lại lúc đầu ta cũng không biết thế nhưng bây giờ đã biết rồi ngà tháp tựa hồ như biết bản thân đã phạm sai lầm thanh âm hạ xuống mức thấp nhất trả lời Nếu như ngươi không chịu ra mặt mà nói, phụ thân còn có thể bịa đặt lý do nào đó từ chối. Nhưng ngươi lại làm nháo chuyện như vậy nên không thể từ chối được nữa rồi. Xem ra chỉ có thể gả ngươi đến hoàng kim sư tộc mà thôi. Tát ban quyết tâm nói, ngả tháp bỗng nhiên cảm thấy gió lạnh trời mùa đông. Ngả tháp sẽ chết đó. Thủ lĩnh, dana Ba đột nhiên nghĩ ra một kế. chỉ là không biết tiểu thư nguyện ý hay không mà thôi. Tát mãn đứng một bên không nói gì. Lúc này đột nhiên lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomới.com chương hai trăm linh ba. Trước mặt mọi người ve vãn hai cái lỗ xinh xinh của ngà tháp giật giật. Con ngươi trong mắt mạnh mẽ chuyển từ hắc tuyến đường chỉ màu đen trở thành một viên ngọc màu đen. Vội vàng nói. Tát mãn đại nhân người có kế sách gì? Tát Ban và Lão Thượng Sư đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Đặc Na Ba. Đặc Na Ba không nhanh không chậm nói, chỉ cần Ngà Thấp quận chúa tuyên bố ra bên ngoài rằng đã có người trong lòng, tuyên bố sắp đính hôn, vậy thì mọi phong ba sẽ tự động yên lặng. Đính hôn, Ngà Tháp giật mình nói, sao có thể, cùng với không khí đính hôn hay sao? Đặc Ba Na lắc đầu nói, ý tứ của ta chính là, Tìm một nhân vật có thể phù hợp với yêu cầu thay mặt, sau gió diễn trò một hồi, cũng không phải là thực sự, chờ mọi chuyện yên ắng lại, ngả tháp tiểu thư có thể thủ tiêu đính hôn. Tìm ai? Ngả tháp hồ nghi nhìn trên dưới đặc na ba một lượt, trong mắt tựa hồ như muốn nói, sẽ không phải là ngươi đấy chứ? Đặc na ba cười cười, ta có thể đề cử một người. đương nhiên nếu như tiểu thư ngà tháp không chấp nhận vậy thì cứ coi như ta chưa nói gì ai ngà tháp truy hỏi lâm tiên sinh sắc mặt của đặc na ba trầm ổn nói ra ba chữ hắn ngà tháp thất thanh nói tiếp nhân tộc kia không được nhân tộc đó nhìn qua quá tinh minh ngà tháp sợ hãi hắn có thể kiếm tiền của mọi người tát ban bừng tỉnh đại ngộ lập tức hiểu rõ ý đồ của đặc na ba vội nói Lâm tiên sinh là người thích hợp nhất, với sự giúp đỡ mấy tháng qua của hắn đối với bộ lạc của chúng ta thì hoàn toàn phù hợp với yêu cầu, cũng không quá đường đột. Lão thượng sư đứng một bên cũng gật đầu đồng ý. Ngà tháp lại do dự nói, hãy để ta suy nghĩ một chút, coi như là diễn trò đi nữa. Ngà tháp cũng không hy vọng quá mức tùy tiện. Nhìn nữ nhi đang trầm tư rời đi, trên mặt tát ban lộ ra nét cười nhẹ nhàng, tựa hồ như thấy được hy vọng. phải biết rằng với tính cách của Ngả Tháp, nếu như đã không muốn, khẳng định đã cử tuyệt tại chỗ. Trong một túp lều rỉa ngoài lãnh thổ báo nhân tộc, Lâm Khiếu Đừng đang tự thu dọn hành lý. đường Lâm, ngươi thực sự định ly khai nơi này hay sao?" Tắc Các Đồ kinh ngạc nói. Lâm Khiếu Đừng gật đầu, đến lúc phải ly khai rồi, thánh quang còn sót lại trong cơ thể của ta không thể bài trừ được tận gốc, cứ tiếp tục như vậy thì có hại mà không có chút lợi nào. Ta nghe nói linh hồn hạng liên của tiên tri thú độc có thể trừ được tận gốc độc thánh quang, nên muốn đi thử xem sao. Được rồi, lão ải nhân sẽ đi cùng với ngươi. Tác cáp đồ lộ vẻ không đành. Không nói đến chuyện nửa năm qua tác cáp đồ vẫn sinh hoạt trong báo nhân tộc bộ lạc, làm cho hắn như trở lại cuộc sống trong ải nhân bộ lạc trước kia của hắn, lại thêm hắn không có chỗ ở, thậm chí đã từng nghĩ đến chuyện định cư nơi này. Nếu như ngươi không muốn thì có thể lưu lại, ta sẽ đem phí dụng chữa bệnh mấy tháng nay tại báo nhân tộc bộ lạc để lại cho ngươi một phần, cũng đủ cho ngươi sinh hoạt thoải mái trong vài năm. Lâm khiếu đừng cười cười nói, lão ải nhân nhất thời thổi cao tròm dâu, xiết nắm tay lại nói, đừng lâm, ngươi đã quá coi thường tắc cấp đồ ta rồi, ta làm sao có thể một mình hưởng lạc đây chứ? Ải nhân chúng ta tuyệt đối không bỏ mặc bằng hữu của mình Tốt lắm Vậy thì chúng ta cùng lên đường Lâm khiếu đừng có chút cảm động Hiện tại thân thể của bản thân không tốt lắm Có một đồng bạn để chiếu cố lẫn nhau tốt hơn nhiều Đáng tiếc Tắc các đồ quả là miệng rộng Chỉ chốc lát tin tức này đã truyền tới tai A Mạn Đạt và La Cách Tư Hai vị trận pháp sư Si Mê này Trước đó chỉ vì muốn cứu lâm khiếu đường nên đã tiêu hao hết toàn bộ tài sản tích xúc. Hai người ngoài sở trường chế tạo ma pháp trận thì hầu như không còn bản lĩnh gì khác. Trong năm tháng qua hai người vẫn sống dựa vào lâm khiếu đường. Tuy nói rằng A Mạn Đạt cùng với báo nhân có chút giao tình, thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể tiếp tục kéo dài chuyện ngồi ăn không làm gì. Hơn nữa hiện tại về mặt linh hồn thì A Mạn Đạt đã là một người hầu của Lâm Khiếu Đường, nếu như hai người cách nhau quá xa thì sẽ phải phải tình cảnh lực lượng khí ước linh hồn dẫn đạo, dẫn đến việc cưỡng chế Mộng Du đi theo, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Lâm tiên sinh, chúng ta cũng sẽ đi theo ngươi, la cách tư vừa mới tiến vào trong lều đã vội vàng thương lượng. Lâm Khiếu Đường không để ý nói, chỉ cần các ngươi không ngại khổ. Vậy thì ta coi như không có ý kiến. Lâm tiên sinh, A-mạn-đạt đã ký khế ước chủ tớ với ngươi. Vậy thì không thể ở quá xa ngươi. Bằng không A-mạn-đạt sẽ bị lực lượng khế ước cưỡng chế thôi miên. Suy đó tự động truy tìm, cho đến tận khi tìm được mới thôi. Nếu ở lại nơi này có khi A-mạn-đạt đột nhiên rơi vào tình trạng ngủ say cũng không biết chừng. A-mạn-đạt chăm chú nói. a lại có chuyện như vậy hay sao? Nếu như không đi theo ta vạn nhất ngươi bị cưỡng chế thôi miên, Vậy thì tội của ta lớn lắm, La cách lão để không tìm ta liều mạng mới là là A. Lâm khiếu đừng trêu đùa nói, Hai người A mạn đặt và la cách tư nhất thời đỏ mặt lên, Đối mặt liếc nhau, Một người thì ngây ngốc người, Một người thì trợn mắt liếc nhìn, Ha ha, thật tốt quá, Bốn người chúng ta vừa lúc có thể tạo thành một đoàn đội dòng binh, Chỉ cần đồng lòng nhất định có thể đánh chiếm được một mảnh thiên địa, trước đó còn không rõ tương lai như thế nào, đột nhiên tìm được một mục tiêu mới mẻ, hưng phấn nói. La cách tư cũng vỗ vỗ gáy nói, hai nhân tộc, một ngư tộc, một ải nhân tộc, hai trận pháp sư, một kiếm sĩ, một ải nhân chiến sư, tổ hợp kỳ quái như vậy, mà pháp sư và mục sư, hai chức nghiệp quan trọng, cơ sở lại không có. Bốn người cùng nhau trò chuyện, cùng cười ha ha vui vẻ, một đoàn đội như thế này xác thực vô cùng kỳ quái. Không quan hệ, tuy rằng chúng ta không có mục sư, thế nhưng lại có chỉ liệu sư lâm khiếu đừng lợi hại hơn mục sư rất nhiều. Tắc Cáp đồ rất tự nhiên nói, trong khi bốn người bắt đầu thương nghị tuyến đường sắp đi, bên ngoài truyền đến một trận âm thanh ầm ý, tựa hồ như có người xảy ra xung đột gì đó. Thú tộc tuy rằng trời sinh hiếu chiến, thế nhưng thông thường trong bộ lạc ít khi xảy ra tranh đấu. Bốn người cảm giác thấy kỳ quái, liền đi ra ngoài xem xét, vừa mới vén dèm lên đã có một thanh phi tiêu bắn tới. Lâm khiếu đừng ngầm đẩy nguyên lực vào tay, dễ dàng tiếp được phi tiêu. Chỉ thấy bên ngoài túc lều có rất nhiều báo nhân tộc đang tụ tập xung quanh, còn có một số người cao to, tóc dài màu vàng cả nam lẫn nữ. Một bóng hình xinh đẹp đang chạy xung quanh một nam tử tóc vàng có thân hình cực kỳ cao lớn với tốc độ rất cao Hai người tựa hồ như đang tranh đấu với nhau Vừa mới nhìn thấy nam tử tóc vàng A Mạn Đạt đã nhíu mày nói Hoàng Kim Sư Tộc Sao bọn họ lại ở nơi này Lẽ nào lại bảo phát chiến tranh bộ lạc rồi Tắc các đồ giải thích nói Chỉ là một đám sư tử động đực muốn đến hỏi cưới một tiểu báo mẫu xinh đẹp mà thôi Đặc na ba liếc mắt liền nhìn thấy bốn người, hướng về phía đó vẫy vẫy tay. Bốn người vốn không biết làm gì cũng chỉ đành lệ phép tiêu sái đi sang bên đó. Trận đấu đã trải qua không dưới trăm hiệp. Ngà tháp ngay cả tóc đối phương cũng chưa đụng tới. Nguyên bản nàng nghĩ rằng dùng tốc độ có thể chiếm trước tiên cơ Nhưng nàng không hề nghĩ đến gã nam tử nhìn qua không có bản lãnh gì này lại linh hoạt như vậy. Ngà tháp trong bộ lạc báo nhân vốn rất nổi danh Không chỉ vì dung nhan của nàng vô cùng xinh đẹp mà nàng còn có tốc độ kinh người và sức chiến đấu thuộc sư giai tiêu chuẩn Lúc đầu đám báo nhân vây xem tin tưởng 10 phần Nhưng hiện lại lại cảm thấy mướt mồ hôi Sư tộc không hổ danh là một trong bốn tứ đại hoàng tộc Lần này đưa đoàn sứ giả như vậy tới đây Tạp Đăng Vương Tử vốn nghĩ ăn chắc 10 phần Nhất định có thể chinh phục được con mèo hoang này Trên thực tế người sắp nghênh đón con mèo hoang nho nhỏ này cũng chính là Tạp Đăng Vương Tử. Ngà tháp quận chúa Mỹ Lệ, hãy buông tha đi thôi, ta cũng không muốn làm nàng bị thương, lấy thực lực hiện tại của nàng thì không thể chiến thắng ta được. Tạp Đăng Vương Tử vừa cười vừa nói, kỳ thực từ đầu cuộc chiến đến giờ hắn vẫn đứng nguyên một chỗ cơ bản chưa hề di động. Biến thân cấp 1, ngà tháp nổi giận quát khẽ. Biến hóa trên thân thể cũng không quá nhiều Chỉ là bộ lợi trào Móng vuốt trở lên dài hơn Sắc bén hơn Phía sau mọc ra một cái ruôi thật dài Còn những địa phương khác hầu như không thay đổi a Tạp Đăng hơi kinh ngạc Không nghĩ tới con mèo hoang nho nhỏ này lại có bản lĩnh như vậy Lập tức tập trung tinh thần hơn một chút Ngả tháp một khi khởi động tốc độ cao nhất Thì thân hình hầu như biến mất Tốc độ thực sự quá nhanh tạp đăng cảm thấy rõ ràng không thể bằng bất quá tuy tốc độ có tăng lên nhưng không có nghĩa là mắt của hắn không nhìn thấy động tác giữa sân thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng thân thể va chạm tạp đăng hầu như chỉ có tay chân di động còn thân thể căn bản vẫn bảo trì bất động thỉnh thoảng cũng bị trúng vài đòn thế nhưng sự chênh lệch về lực lượng quá lớn đủ để tạp đăng có thể quên đi mức độ công kích này một tiếng trầm muộn vang lên Thân hình vốn biến mất của ngà tháp hiện ra, sau đó lùi lại mấy bước, ôm bụng, mắt phát lửa nhìn chằm chằm vào đối phương, thầm hận báo nhân tộc vì sao lại có lực lượng nhỏ yếu đến vậy, thậm chí không thể chống lại được sư tộc trong trạng thái bình thường, về mặt tâm lý thực sự đã chịu đà kích không nhỏ. Ngà tháp quận chúa, khuôn mặt diễm lệ của nàng đủ để bù đắp sự thiếu hụt của vũ lực, nàng chỉ cần học cách lợi dụng nó thật tốt. Coi như là lực lượng tiên tri cũng có chỗ không bằng. Gả đến Hoàng Kim Sư Tộc thì có gì không tốt. Không đến 10 năm, Hoàng Kim Sư Tộc của chúng ta nhất định có thể trở lại thiên sát đại đô. Đến lúc đó bộ tộc của ngươi cũng sẽ theo đó mà phát triển. Tạp Đăng có chút cuồng nhiệt tự nói. Đối với điểm này, Đặc Na Ba chỉ cười nhà. Hoàng Kim Sư Tộc đích xác rất cường đại. Thế nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ có thể đem ba đại thú tộc còn lại dẫm nát dưới chân. Tương phản hoàng kim sư tộc là một trong tứ đại hoàng tộc làm cho người ta lo lắng nhất. Nếu không phải như vậy thì báo nhân tộc cũng sẽ không cử tuyệt lời cầu thân của bọn họ. Đương nhiên ý tứ của ngả tháp mới là nguyên nhân chính. Ngà tháp thu hồi biến thân trở lại trạng thái bình thường. Nàng hiểu rõ rằng bản thân hiện tại và gã nam từ tóc vàng đáng ghét trước mặt có khoảng cách thực lực không thể bù đắp nổi. Liếm liếm bên môi, ngà tháp ưỡn bộ ngực sữa, lạnh lùng nhìn tạp đăng cười. Thật đáng tiếc, ngà tháp sớm đã có ý trung nhân của mình, mà hôm nay cũng chính là ngày tổ chức lễ đính hôn long trọng, tạp đăng vương tử đến thật đúng lúc. Cái gì? Vẻ mặt của tạp đăng kinh hãi nhìn ngà tháp, trước đó vẫn nhường nhịn không đem nàng xé rách. Bởi vì trong lòng tạp đăng thì ngã tháp vốn đã là người của hắn, điều này căn bản là phản bội. Cái gì? Nói cho ta biết là ai? Lâm thân ái, ngươi còn định đứng đó làm gì? Hiện tại vị hôn thê của ngươi đang bị người ta khi dễ. Ngươi còn có tâm tình đứng một bên xem kịch hay sao? ngã tháp dùng đúng miêu bộ, bước đi mèo cái. Khả khả thử tưởng tượng xem, u nhã tiêu sái đến trước mặt lâm khiếu đường. Toàn trường một mảnh yên ắng. Vô luận là sứ giả sư tộc hay là báo nhân tộc đều không thể nhanh chóng tiêu hóa được tin tức mang tính bạo tạc này. Lâm khiếu đừng cũng cực kỳ ngạc nhiên nhìn Ngà tháp đang đi về phía bản thân, còn đang không thể lý giải được nhìn đối phương. Ngà tháp lại cười tủm tìm bước từng bước chậm rãi trước mặt mọi người, khẽ hôn lên mặt lâm khiếu đừng một cái. Lâm tiên sinh, Ngà tháp biết người đang thiếu cái gì, trợ giúp Ngà tháp, làm điều kiện trao đổi. Sau đó ta sẽ trả ngươi một nghìn nguyên thạch làm thù lao. Không nên cứng ngắc như vậy, làm cho chúng ta có thể giống như một đôi tình nhân xem nào. Hơi thở của ngà tháp như lan, thanh âm cực nhẹ, nói nhỏ bên tai lâm khiếu đường. Một nghìn hải nguyên thạch, đây là một bút tài phú rất cao nha. Lâm khiếu đường hầu như không cần suy nghĩ, liền nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của ngà tháp, động tác cực kỳ tự nhiên, đôi môi hơi động đậy một chút. Trực tiếp truyền âm 2.000 bằng không không cần bàn nữa Chỉ 1.000 giá này đã rất cao rồi Ngà tháp rất kiên quyết nói Chỉ như thế mà muốn ta đắc tội toàn bộ hoàng kim sư tộc 2.000 đã là giá thấp nhất ta đưa ra Nếu như không chịu thì ngà tháp quận chúa đi tìm người khác giúp đỡ đi thôi Con mắt của lâm khiếu đừng hơi hít lại nói Ba người a mạn đạt hồ nghi nhìn hai người đang âu yếm cùng một chỗ trước mặt mọi người. Có chút không hiểu được ý nghĩ của hai người này. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 204, Thống biển nghìn hai Ngà tháp mím đôi môi đỏ mọng dường như há quyết tâm rất lớn. 2000, trên mặt lâm khiếu đừng vẫn lộ vẻ mỉm cười như cũ. 1500, không được thì thôi vậy. Ngà tháp nhìn kỹ gã nhân tộc lợi dụng người khác gặp khó khăn trước mặt, trong mắt đã hiện lên một tia giận dữ. Thành giao, lâm khiếu đừng rốt cuộc cũng nhả ra, ngay sau đó nói thêm, phải đưa cho ta một nửa thù lao chứ. Nhân tộc các ngươi đều tính toàn chi ly như vậy hay sao? Ngà tháp có chút chịu không nổi hỏi, tất nhiên lại có thực lực rất không tồi. Chẳng lẽ tính mạng của ta không đến cái giá 1.500 hải nguyên thạch hay sao chứ? Lâm khiếu đường tỏ vẻ rất thiệt thòi nói. Ngà tháp khả ái biểu môi nhìn lâm khiếu đường đang làm bộ. Nếu như không làm cho ta thỏa mãn mà nói, nhất định sẽ khấu trừ một phần của ngươi. Còn phần đặt cọc ban đầu trước ngọ ta sẽ đưa cho ngươi. Tạp đăng như thế nào cũng không thể nghĩ ra được ý chung nhân trong lời của ngà tháp lại là một kẻ thuộc nhân tộc. Còn tưởng là một dũng sĩ nào đó trong báo nhân tộc Ha ha ha Từ lúc nào ngà tháp quận chúa lại đi thích một kẻ thuộc nhân tộc yếu nhược như thế này Nhân tộc trong tất cả các chủng tộc chính là những kẻ yếu ớt nhất Tạp Đăng có chút châm chọc nói Vậy sao các ngươi lại bị nhân tộc đuổi đến nơi hoang vu này Một thanh âm đột nhiên vang lên Mặt Tạp Đăng trầm xuống Đôi con mắt nâu vàng âm trầm hướng về chỗ thanh âm vừa mới phát ra nhìn lại Đó là bởi vì nhân tộc các ngươi dùng thủ đoạn đê tiện Ta nghĩ chưa chắc là các ngươi vô năng mới đúng Lâm khiếu đừng thong thả nói Mặc dù lời này có đem báo nhân lôi vào Thế nhưng những năm qua chịu sự khi dễ của sư tộc quá nhiều Làm cho báo nhân tộc không có giác ngộ cao như vậy Tạp đăng hơi hơi há miệng lộ ra chiếc răng năng dài Gầm nhẹ một tiếng nói, để ta xem nhân tộc các ngươi rốt cuộc là có bản lĩnh gì để kiêu ngạo đây Một thân ảnh hoàng kim đột nhiên mạnh mẽ vọt tới Lao thẳng về phía lâm khiếu đường Một tiếng nổ, tạp đăng và lâm khiếu đường đối trưởng ba chạm với nhau Ngà tháp vẫn đứng bên cạnh nhất thời bị một cỗ lực lượng xung kích đẩy rời đi mấy trường mới đứng lại được Tạp đăng hơi kinh hãi Gã nhân tộc trước mắt này thoạt nhìn có vẻ như rất yếu đối này cư nhiên có thể tiếp được một trưởng của hắn. Tạp đăng vốn định một trưởng đánh chết người này tại chỗ. Đối với thú nhân, chuyện giết một nhân tộc so với chuyện đạp chết một con kiến cũng không khác gì nhiều. Lâm khiếu đừng đã cảm thấy đối phương sẽ ra tay trước. Thế nhưng hắn không ngờ được rằng vừa tấn công đã sử dụng sát chiêu. May là thân thể của hắn cũng không đến nổi tệ. Cũng rất am hiểu vận dụng bổn nguyên lực. Hiện tại tu vi của Lâm Khiếu Đừng đã giảm một mức lớn. Thế nhưng chỉ là dung lượng nguyên lực ít đi mà thôi. Còn vũ kỹ thân thể lại càng vận dụng thuần thục hơn. Bàn tay của Tạp Đăng so với Lâm Khiếu Đừng còn thô to hơn nhiều. Thế nhưng bàn tay khổng lồ ấy lại không có cách nào đem bàn tay nhỏ bé phía trước đẩy lùi lại được. Càng cảm thấy rất vô lực. Lâm Khiếu Đừng hơi phát lực. Tập Đăng lập tức không ổn định phải lui lại mấy bước. Ngã tháp kinh nghi nhìn lâm khiếu đường, nàng không thể tưởng tượng một thân thể thoạt nhìn gầy yếu như thế này lại có thể chống lại đòn công kích di sơn đảo hải của Tạp Đăng, coi như là một báo nhân trưởng thành thể chất rất không tồi nếu như chịu một trưởng này thì cũng phải ngã xuống dậy không nổi. Một tiếng giống to, thân thể của Tạp Đăng bắt đầu xảy ra biến hóa, đầu tóc vàng càng lúc càng dày hơn, Sương mắt nhô ra Hai mắt lại như thụt sâu xuống phía dưới Móng vuốt năm ngón tay dài hơn Sắc bén Thân thể to lớn Bản thể lúc đầu chỉ cao hơn 1m9 Lúc này chỉ ít đã vượt qua hai thước Lâm tiên sinh cẩn thận Cuồng sư chiến sĩ biến thân cấp 1 A mạn đạt đứng một bên nhắc nhở Lâm khiếu đừng không một chút hoang mang Ngón tay nhấc lên Mạnh mẽ bắn ra Một đoàn quang mang bùng phát Đông một tiếng bắn thẳng vào giữa mi tâm của tạp đăng đang biến thân. Lùi lại ba bước làm cho lửa giận của vương tử sư tộc càng bốc cao. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Hắn chính là một dũng sĩ có tiếng trong hoàng kim sư tộc mà lại bị đẩy lùi. Còn gì mặt mũi nữa. bạo phát tê liệt. Tạp đăng điên cuồng hét lên một tiếng rồi nhào tới. Trong lòng lâm khiếu đường thầm thở dài. uy lực của liệt quang đạn so với trước đây nhỏ đi không ít. Thậm chí không thể đánh bại được đầu sư tử này, phải nhanh chóng tìm cho được linh hồn hạng liên. Vô tung quyết, Lâm Khiếu Đường khẽ ngâm, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đôi con mắt to khả ái của ngà tháp chừng lớn tìm kiếm tung tích Lâm Khiếu Đường, nhân tộc dĩ nhiên có người luyện được tốt độ siêu vượt báo nhân tộc. Quá không tưởng tượng được, điều này sao có thể? Tạp đăng vồ hụt, tìm kiếm mọi nơi, thế nhưng không thể tìm ra được thân ảnh đối thủ. Vừa rồi ngã tháp biến thân cấp một cũng không thể tránh khỏi cặp mắt của hắn. Chắc chắn gã nhân tộc này sử dụng loại ma pháp gì đó. Tạp Đăng thầm khẳng định. Bồng, đột nhiên một đoàn hỏa diễm hiện ra vùng cháy thiêu đốt. Phanh, hung hăng nện thẳng vào gương mặt của Tạp Đăng. Thân thể to lớn nhất thời bị đẩy văng ngược lại. Thối lui đến ba trượng mới nặng nề ngã xuống đất. Lòng tự tôn của Tạp Đăng hầu như đã bị xé rách. Gào thét từ trên mặt đất đứng lên. Phanh, Lại một quyền, tạp đăng căn bản không kịp phản Ứng lại bị đánh bay ngược lại một lần nữa, rồi lại đứng lên, bụng lại một quyền, thổ ra một ngụm nước chua lớn. Thấy gã hoàng kim sư tộc bị đánh đến tối tăm mặt mày, báo nhân tộc sung sướng không gì sánh được, đồng thời cũng khiếp đảm thực lực kinh khủng của lâm khiếu đường. Nguyên bản báo nhân tộc vẫn cho rằng vị lâm tiên sinh có thân thể gầy gò này chỉ là một mục sư nhân tộc mà thôi. Phải biết rằng một mục sư thông thường ngoài bản lĩnh trị liệu rất mạnh ra thì năng lực tranh đấu bản thân tương đối yếu nhược. Ngà tháp ngơ ngác nhìn gã vương tử Tạp Đăng đau đớn ôm mụng cái miệng nhỏ sinh vô chi vô giác đã mở to thật lâu. Trên thực tế, Tạp Đăng và Lâm Khiếu Đừng vốn cùng một giai vị, Tạp Đăng lại có ưu thế tiên thiên, vô luận là thế nào cũng phải tính Tạp Đăng mạnh hơn Lâm Khiếu Đừng một chút. Thế nhưng riêng về mặt ký xảo thì thú nhân tộc tương đối đơn giản, ít có thú nhân vào tu luyện ký xảo đến tinh diệu, đặc biệt là chức nghiệp cận chiến, hoàn toàn dựa vào sự cường đại của thân thể. Đương nhiên, thân thể mạnh mẽ của bọn họ có thể bù cho thiếu hụt về ký xảo, thậm chí đôi lúc so với những ký xảo đẹp mắt lại mạnh hơn một chút. Bất quá, những vụ kỹ lâm khiếu đường tu luyện sao có thể tầm thường hóa. Toàn bộ là hàng thật giá thật cao dai vũ kỹ, thậm chí còn thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến bản thân và lĩnh ngộ khác. Tổng hợp lại đương nhiên mạnh hơn Tạp Đăng rất nhiều. Hai người nếu xét về tổng hợp căn bản không phải cùng một đẳng cấp, Lâm Khiếu Đường trước đó thậm chí có thực lực chống lại Đại Sư Giai. Huống Chi chỉ là một thú nhân biến thân cấp một đây cho dù Tạp Đăng có thể biến thân cấp hai đi nữa. Cũng không nhất định có thể chiến thắng được lâm khiếu đường, nhiều nhất chỉ có thể chắc chắn không khó coi như hiện tại mà thôi. Đám sứ giả sư tộc rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, đều bước tới vây quanh. Đặc na ba gầm lên một tiếng, mấy trăm báo nhân xung quanh cũng gào thét trở uy. Lúc này đặc na ba mới nói, luận bàn lẫn nhau thua kém nửa chiêu nửa thức là bình thường, có người định làm trò xấu hay sao chứ? Vài tên sứ giả sư tộc nhìn về phía mấy trăm báo nhân được gia trì, phẫn nộ hòa khí, xung quanh, lộ ra một tia khiếp đảng. Lúc này thân hình của Lâm Khiếu đừng rốt cuộc cũng hiên ra, đứng cách đó không xa, lắc đầu, nếu như chỉ cậy mạnh khó có thể giành thắng lợi. Lúc này Tạp Đăng đã thành thật hơn rất nhiều trong lòng biết đã gặp phải cao thủ, chỉ số thông minh có nhỏ hơn đi nữa cũng biết được rằng dây dưa thêm chỉ thiệt thân, Nhanh chóng biến trở lại nguyên hình, trầm giọng hướng về đoàn sứ giả phía sau nói Chúng ta đi Vài tên sứ giả vội vã bước theo tạp đăng đang nổi giận đùng đùng ly khai Đột nhiên tạp đăng quay đầu lại Thốt ra mấy câu, các ngươi nhất định sẽ hối hận Hoàng Kim sư tộc và báo nhân tộc các ngươi từ nay không đổi trời chung Tùy lúc có thể phát binh chinh phục các ngươi Các ngươi cứ chuẩn bị chờ chết đi Mấy trăm gã báo nhân không hẹn mà cùng gầm lên vang rội. Tạp đăng và đám sứ giả nhất thời kinh hãi, vội vã cưới địa long cấp tốc chạy như điên. Rất sợ báo nhân đuổi theo, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt. Cảm tạ ngươi, ngả tháp tiêu sái đến trước mặt lâm khiếu đường thành khẩn nói. Không cần khách khí, sớm đưa hải nguyên thạch đến liều của ta là được rồi, ta cần dùng gấp. Lâm khiếu đường thản nhiên nói. Khi lâm khiếu đường trở lại lều không lâu, 800 hải nguyên thạch đã được đưa tới. Hai mắt của tắc cáp đồ tỏa sáng nói, Cái này, có thể giàu to rồi, Chỉ cần một khối có thể bán được rất nhiều từ tinh tệ. La cách tư cũng góp lời, Đây không phải là tiền thuê mà A-man đạt đưa cho hắn bọn họ lần trước hay sao? a Mạn đạt cầm lấy một khối quan sát rồi nói, Thú nhân bình thường đều rất bần cùng, Báo nhân lại là một bộ tộc hạ tầng trong thú nhân tộc, những thứ như nguyên thạch này bình thường họ đều không đưa ra, chỉ dùng để trao đổi lương thực và đồ dùng với nhân tộc. Có thể lấy 800 nguyên thạch đưa cho Lâm tiên sinh, chứng minh sự coi trọng của họ đối với tiên sinh vô cùng cao, chỉ có tát mãn hoặc tiên tri mới lấy được phần tài phú lớn đến như vậy. Lâm khiếu đừng lại tương đối nhạt nhẽo, không hề phát biểu ý kiến gì, cùng ba người thương nghị lúc nào rời khỏi nơi này. Sau đó lấy tất cả tặng cho ba người. Bản thân thì cầm 300 nguyên thạch bắt đầu tu luyện. Lại nói tiếp tu luyện càng sử dụng nhiều nguyên thạch thì hiệu quả càng tốt. Trước đó đều là dựa vào bản thân để bài trừ thánh quang trong cơ thể. Hiện tại có ngoại lực trợ giúp một phần, hiệu quả tự nhiên gia tăng. Mà những nguyên thạch này đều có xuất xứ từ Hải Dương. Nguyên lực lại càng tinh thuần hơn một chút. Hai canh giờ sau lâm khiếu đường thực sự có thể bài trừ ra một phần thánh quang độc. Tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng so với hai tháng không tiến triển gì thì rõ ràng tốt hơn nhiều. Thế nhưng khi bài trừ một phần đó xong, vô luận là cố dùng sức như thế nào thì lâm khiếu đừng cũng không thể tiếp tục bài trừ phần còn lại ra khỏi cơ thể. Xem ra không mượn sự trợ giúp của linh hồn hạng liên thì khó có thể bài trừ tàn dư thánh quang độc còn lại được. Màn đêm buông xuống, bên ngoài túc liều có một bóng đen lặng yên không một tiếng động. giống như thiểm điện chợt lóe lên hiện ra trên đỉnh túc lều rút một thanh thủy thủ dưới ánh trăng chiếu rọi ánh lên bóng đen nhẹ nhàng dùng thanh thủy thủ cắt vào túc lều chắc chắn đào ra một lỗ nhỏ một con mắt hơi hơi chiếu sáng hiếu kỳ nhòm vào nhìn mọi quang cảnh bên trong túc lều lâm khiếu đừng mạnh mẽ mở đôi mắt khẽ quát một tiếng ai bóng đen cả kinh phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn muốn nhảy xuống lều. Phúc, một bàn tay to lớn đã lấy tốc độ nhanh hơn xuyên ra đỉnh mái liều nắm lấy cổ của bóng đen, mạnh mẽ lôi ngược lại trực tiếp kéo xuyên qua đỉnh lều lôi xuống phía dưới mái liều nhất thời rách ra một mảnh lớn ánh sánh yếu ớt tiến vào soi dọi bên trong là ta bóng đen cảm thấy lực lượng đè ép vào cổ càng dần càng tăng cao trong sự khủng hoảng gian nan nói Ngà tháp quận chúa, theo ánh sáng yếu ớt của mặt trăng lâm khiếu đừng đã thấy rõ mặt của bóng đen kinh ngạc nói, mau buông tay, không thở nổi nữa rồi, nước mắt của ngà tháp không tự chủ được tự động chảy ra, lâm khiếu đừng nhẹ nhàng buông tay, hơi tức giận nói, quận chúa sao không ở lại lều của mình nghỉ ngơi mà lại chạy đến đỉnh lều của ta làm cái gì, ta muốn nhìn xem ngươi tu luyện như thế nào. ngà tháp một bên xoa xoa cổ vừa nói tại nhân tộc nhìn người khác tu luyện rất có khả năng rước lấy hoa sát thân vào người đây chính là tối kỵ lâm tiên sinh ngươi dạy ta đi ngà tháp hy vọng nói bên trong một túp lều khác lão thượng sư có chút tiếc nuối nói không nghĩ tới chúng ta lại quyết liệt với hoàng kim sư tộc đặc na ba lại không hề lo lắng nói thượng sư không cần quá lo lắng ta đã liên hệ với hai bộ lạc báo nhân bên cạnh. bọn họ đã nguyện ý cùng với bộ lạc chúng ta chống lại hoàng kim sư tộc. tát ban cũng gật đầu. quan hệ của hoàng kim sư tộc hiện tại cùng với ngưu đầu nhân rất khẩn trương. nửa thú nhân cũng không quá thích hoàng kim sư tộc. bọn họ chắc cũng không dám tại thời điểm mấu chốt này động võ với chúng ta. đôi nhãn thần của đặc na ba lóe lên, tựa hồ như mơ ước cái gì đó, chờ một chút mới nói. Nếu như có thể đem Lâm Tiên Sinh lưu lại Không quá vài năm chúng ta không cần lo ngại Hoàng Kim Sư Tộc nữa Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới hai trăm linh 205 Đào hôn cuồng tưởng khúc ngày mai lập tức cử hành hôn lễ Để. Trước ổn định rồi sẽ bàn lại Lâm Tiên Sinh đã đáp ứng rồi Ngà tháp cũng không có ý kiến Song phương đều đồng ý Trước là giả sau thành thật Tát ban quyết định thật nhanh Nửa canh giờ trước, A Mạn Đạt định đến chào từ biệt với các thủ lính báo nhân tộc. Nàng vẫn đứng cạnh một túp lều cách đó bốn năm trượng. Thích lực nhạy bén bẩm sinh của ngư nhân tộc đã nghe hết toàn bộ những lời đối thoại của bọn họ. Nếu là trước đây A Mạn Đạt chắc sẽ không làm như vậy. Thế nhưng hiện tại nàng đã thành lập khế ước chủ tớ với Lâm Khiếu Đường. Vì vậy trong vô thức nàng sẽ làm một số chuyện gì đó vì Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường vừa mới đuổi ngả tháp đi thì thấy A Mạn Đạt từ trong bóng tối bước ra. Cái gì? Bọn họ thực sự nói như vậy. Lâm Khiếu Đường kinh ngạc nhìn A Mạn Đạt. A Mạn Đạt gật đầu khẳng định. Lưu lại, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Lâm Khiếu Đường thầm nghĩ dứt khoát. Đừng nói là ở lại báo nhân tộc bộ lạc. Thậm chí là ở lại minh tây đại lục hắn cũng không muốn. Lâm Tiên Sinh. Có muốn ta đi gọi la cách tư và tác các đồ dậy, chúng ta lập tức suốt đêm ly khai. Sắc mặt của A mạn đạt cương quyết, đưa ra một chú ý. Lâm khiếu đừng lắc đầu nói, như vậy chỉ là khéo quá hóa vụng mà thôi. Tốc độ của các ngươi so với báo nhân chậm hơn nhiều lắm. La cách tư và ngươi lại phải sử dụng trang bị ma pháp phi hành mới bay được. Hơn nữa lại không thể phi hành kéo dài. tốc độ sợ là không bằng cưới trên một con hoặc loa thù tắc các đồ căn bản không bay đi không được xa nhất định bị họ đổi kịp không bằng như vậy đi thanh âm càng dần càng nhỏ càng nói càng nhỏ cuối cùng trực tiếp biến thành truyền âm không còn thanh âm phát ra a mạn đạt không ngừng gật đầu đôi mắt màu xanh lam lóe ra tinh quang sáng sớm hôm sau tát Ban và đặc na ba đã đặc biệt tự mình đi tới lều của lâm khiếu đường Bản chuyện hôn lễ già, bày ra một đống lớn nghi thức là lý do các loại, nói là để cho Hoàng Kim Sư Tộc triệt để mất đi hy vọng, lại còn chiếu cố đến mặt mũi của ngà tháp quận chúa, còn có danh dự của Lâm Tiên Sinh, bởi vì sự tình đã tuyên bố ra bên ngoài, nếu như không tổ chức hôn lễ thì chính là lừa dối, rất có khả năng trở thành một lý do tốt để cho Hoàng Kim Sư Tộc xuất binh trinh phạt. Nói chung việc cấp bách hiện giờ chính là tổ chức nghi thức hôn lễ một cách nhanh nhất. Lâm khiếu đừng tỏ ra lưỡng lự, bất đắc dĩ tiếp thu tất cả, nhưng cũng nói ra một số yêu cầu hợp lý, tỉ như không ngừng cường điệu lúc nào trả khoản tài phú còn lại. Hôn lễ chỉ là làm bộ cho bên ngoài mà thôi, không tính là thực, và làm sao để giải trừ hôn lễ một cách hợp lý.